Lập tức trong bóng tối bay ra một gã thiên sứ cả người đen kịt Đôi cánh màu đen trên lưng khẽ vỗ nhẹ Hoàn toàn khác với thiên sứ bình thường Nhưng thực lực càng cường đại hơn Hành động không một tiếng động Nhanh như quỷ mị Luyện ngục thiên sứ Vương bài chính thức của Vân Trung Thành Cũng là chỗ dựa lớn nhất của các linh đốn Linh hồn bình thường có thể thông qua thiên sứ Chuyển sinh trì trở thành một thiên sứ Thực lực khi còn sống càng mạnh thì thiên sứ sau khi chuyển sinh có cấp bậc càng cao, cung cấp nguồn quân lực không ngừng nghỉ cho vân trung thành, luyện ngục thiên sứ thì khác, nguồn chủ yếu là kẻ địch bị bắt sống. Sau khi phong... Vân ý thức của bọn họ để mặc cho bọn họ tự giết lẫn nhau, tên có thể sống sót từ trong hàng nghìn hàng vạn cường già, thì sẽ bị luyện chế thành luyện ngục thiên sứ. không thể nào phản bội ý chí và mệnh lệnh của thành chủ Vân Trung Thành các Linh Đốn, trở thành lợi khí giết người cường đại mà thần bí nhất của Vân Trung Thành. Đại nhân, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, thiên sứ chiến đội tử sinh mệnh vị diện tối nay là có thể trở về Vân Trung Thành, còn ở các vị diện khác cũng đang lục tục trở về, luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư cung kính thu hồi đôi cánh trên lưng, vừa nói vừa vuốt ve một viên thủy tinh cầu trong suốt, trên mặt ghi đầy ma pháp truyền tin từ các vị diện tốt truyền lệnh của ta tất cả chiến đội một khi trở về lập tức bày trận phong tỏa cả vân trung thành không có lệnh của ta không cho phép bất cứ ai ra vào thành chủ vân trung thành thở phào nhẹ nhõm trầm giọng hạ lệnh chỉ cần thiên sứ chiến đội đóng quân ở các đại vị diện kịp thời trở về phòng ngự của vân trung thành có thể đạt đến một tình trạng kinh người Hàng trăm ngàn vạn thiên sứ bày trận lại, thi triển thiên sứ chiến trận điệp ra lực lượng của nhau, lực chiến đấu vô cùng khả quan. Đám người lôi mông và lôi bạo tinh quân mặc dù rất cường đại, nhưng đối mặt với thiên sứ chiến trận uy lực vô cùng cũng không nhất định có thể xông vào. Vâng, mạch khắc khảm tư khom người nhận lệnh, vừa mới lui ra không lâu đã lập tức như cơn gió vọt tới. Đại nhân, thiên sứ bên ngoài truyền đến tin tức. Nói tài phán giả đao hoàng dẫn mười tài phán giả vừa vặn đi ngang qua chuẩn bị nghỉ ngơi ở vân trung thành chúng ta, tốt, quá tốt, nhanh, mau mời bọn họ vào, mắt thành chủ vân trung thành sáng rực lên, vui mừng ra mặt, tài phán giả đao hoàng thực lực thâm sâu không lường được, trăm ngàn vạn năm trước là có thể một đao giết chết cường giả của liên minh lưu lãng giả, có hán ở bên cạnh thì sẽ càng an toàn hơn, huống chi còn mang theo một đội tài phán giả thực lực cường đại, thì cho dù lôi mông tự mình chạy đến, sợ là cũng không dám trực tiếp đánh vào. Lần trước, lôi mông sợ gì không thể không rời đi, chính là vì đám người đao hoàng vừa vặn đi ngang qua. Thiên sứ chiến đội trở về càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn có đám người đao hoàng đi ngang qua. Còn ai có thể xông vào được chứ? Nhìn đám người đao hoàng ở phía sau luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư, thành chủ vân trung thành các linh đốn vui mừng ra mặt, từ phía xa đã tự mình đi lên đón. Mấy ngày nay, tâm trạng hán không yên lúc nào cũng cảm giác được một cố nguy hiểm, e sợ lôi mông thực lực cường đại đột nhiên đánh tới. Vì thế, không thể không khẩn cấp triệu hồi thiên sứ chiến đội đóng quân ở các vị diện khác. không thể không nghĩ mọi biện pháp tăng cường phòng ngự của Vân Trung Thành. Đám tài phán giả đao hoàng đã đến, như cơn mưa kịp thời tới cho mảnh đất khô hạn, khiến cho hắn ăn được một viên thuốc định tâm, thở vào một tiếng, rất là hưng phấn, nên hắn không hề phát giác ra. Trong cung điện Nguy Nga xuất hiện một con giác phong thú nho nhỏ tốc độ rất nhanh, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương 756, cỏ cây cũng là binh lính vân trung thành là một đảo nhỏ lơ lửng trong không trung, trải dài ngàn dặm trên đảo mọc đầy các loại cổ thụ và cây cối bốn mùa tươi mát. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong đám cây cối rậm rạp lộ ra một góc của cung điện Nguy Nga tráng lệ, một đám thiên sứ xinh đẹp, hoặc là đi qua đi lại nhẹ nhàng trong hoa cỏ cây cối, hoặc mở đôi cánh trắng mút ra, lượn qua không trung. Trong ngoài hòn đảo, một làn xương trắng bao phủ quanh năm, thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ, từng đạo ngân quang từ sâu trong hòn đảo tản mát ra, xuyên qua làn xương trắng dày đặc, tản ra mọi ngõ ngách của Vân Trung Thành, thần bí và xinh đẹp. Vân Trung Thành tràn ngập mây mù, như một thiên đường như đám thiên sứ hay tuyên bố, thẩm thấu ra đám mây mù, càng khiến cho Vân Trung Thành thêm thần bí, đáng tiếc. bất kể là từng đội thiên sứ đang đi tuần tra hay là thiên sứ giấu trong mây mù đều không phát hiện ra từng con rác phong thú biến dị nhỏ bé lẻn bay qua bên cạnh dựa vào tài nguyên dồi dào phong phú cùng với nguồn nhân lực khổng lồ thú linh tế từ áo cổ tư đô đã thành công lợi dụng thú linh tế đàn luyện chế ra một nhóm rác phong thú biến dị đặc biệt So sánh với giác phong thú ban đầu Thì lực chiến đấu không thăng lên là mấy Nhưng tốc độ lại nhanh gấp trăm lần Thân hình chỉ bằng một phần mười so với trước Khi dò đường càng khiến cho người khác không thể chú ý Trở thành thám báo thích hợp nhất của ma thú đại quân Sau khi tiến dai đến vu thần cao cấp Dương Lăng có thể thông qua thần thức khổng lồ mạnh mẽ Quan sát cả vân trung thành Rất nhanh hiểu rõ tình huống Nhưng làm như vậy Thứ nhất rất dễ bại lộ hành tung, khiến cho kẻ địch chú ý. Bị công kích là chuyện nhỏ, nếu đánh rắn động cỏ, khiến cho thành chủ Vân Trung Thành hoảng sợ bỏ chạy, vậy thì rất phiền phức. Giác phong thú tốc độ rất nhanh và thân hình nhỏ bé sẽ giải quyết được vấn đề này. Nhanh chóng truyền lại một hình vẽ, không đến nửa canh giờ đã dò xét được nhưng thông tin tình báo quan trọng nhất như địa hình, phân bố binh lực của Vân Trung Thành... Từng con rác phong thú lặng lẽ bay qua mây mù, trở lại một khu rừng rậm hẻo lánh ở gần Vân Trung Thành. Dương Lăng đang ngồi xếp bằng trên đại vu thai cũng từ từ mở mắt ra. Hừ, đừng nói là 15 tài phán giả, mà dù cho cả một đội tài phán giả, các ngươi cũng phải chết. Nhìn rừng rậm rộng lớn, nhìn Vân Trung Thành trong mây mù và đám thiên sứ, Dương Lăng cười lạnh, mặc niệm thông thiên vô quyết, tay kết vu ấn. nhanh chóng hành động rất nhanh trong phạm vi ngàn dặm quanh vân trung thành bị một cổ tinh vụ nhàn nhạt khó có thể phát hiện ra bao phủ lấy năng lượng ba động mịt mờ nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện thấy một tia màu đỏ trong sương mù từ từ bao phủ cả vân trung thành thiên địa đại vô cùng với huyết hải vô biên vì chém chết tên thành chủ vân trung thành ghê tởm vì báo thù cho viu na Dương Lăng không hề do dự thi triển vô thuật vô thượng phong tỏa cả vân trung thành Một đao chém bay đầu thành chủ vân trung thành Vậy còn thương xót hắn quá Trước khi giết chết hắn Dương Lăng muốn cho hắn chịu thống khổ thực sự Thống lĩnh và y cổ áo đặt lạp thống lĩnh Đều đang dẫn đại quân khẩn cấp từ các vị diện khác trở về Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Bên ngoài mây mù Một tên thiên sứ 12 cánh cầm cự nhận trong tay hỏi đồng bọn bên cạnh Mấy ngày nay, Vân Trung Thành khẩn cấp triệu hồi Thiên Sứ Chiến đội ở các đại vị diện, dường như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó. Vi Tư Lợi, ta cũng không biết. Nghe nói Thành chủ đại nhân chuẩn bị tập trung tinh nhuệ tấn công Hắc Ám Quân Vương của Tử vong vị diện, không biết là thật hay là giả. Thiên Sứ A Mễ Nhị lắc đầu, mấy ngày nay, lời đồn xuất hiện khắp cả Vân Trung Thành. Có người nói Thành chủ sau hàng ngàn vạn năm chuẩn bị Rốt cuộc đã chuẩn bị đại chiến một trận với hắc ám quân vương, cũng có người nói thành chủ đại nhân không biết vì sao chọc giận một thế lực thần bí, bị đối phương trả thù. Thiên sứ sống lại trong chuyển sinh trì, thì trừ phi hóa giải được linh hồn phong. Ấn trong đầu, nếu không cả đời không thể nào phản bội được thành chủ vân trung thành các linh đốn. Cả đời không có tự do chính thức, nhưng... Điều này không có nghĩa là thiên sứ cường đại không có ý thức của mình Thiên sứ cấp thấp nhất có lẽ chỉ có bản năng chiến đấu Nhưng thiên sứ càng cường đại thì ý thức lại càng mạnh Đối mặt với chuyện điều động không giống bình thường gần đây Đều bí mật bàn tán Khó có khả năng hắc ám quân vương của tử vong vị diện quanh năm bế quan tĩnh tu trong U Minh Hải Nếu như hắn không ra Thì thiên sứ chiến đội có nhiều hơn nữa cũng không thể đánh vào Nếu không, nhiều năm như vậy, thành chủ đại nhân đã sớm triệu tập đại quân hoàn toàn giết chết hắc ám quân vương và thủ hạ. Tên thiên sứ vi tư lợi lắc đầu, rất cẩn thận nhìn xung quanh một chút, nói tiếp. a mễ nhỉ, nghe nói, lần trước người bao phủ trong ngọn lửa chính là đội trưởng lôi mông của Lưu Vân chiến đội. Không biết vì sao lại có mối thâm thù đại hận với thành chủ đại nhân, không chết không thôi, mấy ngày nay lúc nào cũng có thể giết lại. Đội trưởng của Lưu Vân chiến đội, thiên sứ A mễ nhỉ cả kinh, thất thanh nói, hèn gì lợi hại như vậy, một kiếm chém chết hơn trăm thiên sứ 12 cánh lập trận, thật sự là đáng sợ. Tuy nhiên, tài phán giả Đao Hoàng vừa vặn dẫn hơn 10 tài phán giả tiến đến, ít nhất mấy ngày này không cần lo lắng gì, đúng thế, có hơn 10 tài phán giả ở đây. Thì dù cho lôi mông dẫn theo các cường giả tuyệt thế của Lưu Vân chiến đội đánh tới cũng không cần lo lắng. Thiên sứ Vi Tư lợi gật đầu, trong lòng kiên định hơn. Vốn định nói tiếp vài câu, không ngờ vô tình ngẩng đầu lên. Đột nhiên phát hiện ở xa xa hiện lên một đám mây mù màu đỏ. Càng lúc càng đỏ, như thủy triều cuốn về phía Vân Trung Thành. Không biết là ảo giác hay gì, mà còn nghe thấy từng tiếng rít gào trầm thấp, phiêu hốt. như đến từ phía chân trời hoặc từ một nơi nào gần đó không ổn nhìn theo vi tư lợi thiên sứ a mễ nhị cũng nhanh chóng phát hiện chân trời có điểm cổ quái rút cự nhận sắc bén ra không ngờ vừa mới định phát ma pháp truyền tin báo động thì trước mặt lóe lên đột nhiên xuất hiện một quái vật đầu chăn thân người phốc một tiếng ngực bị đâm thủng tiếp theo thần cách bị bóp nát a mễ nhị không thể tin nổi nhìn vết thương trên ngực chết không nhắm mắt Vi tư lợi ở bên cạnh cũng không tốt hơn, chưa kịp phản Ứng đã có kết cục y như vậy, thần cách được bảo vệ cẩn thận bị người ta dễ dàng bóp nát. Cùng lúc khi mây mù đỏ như máu từng bước mở rộng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Có thiên sứ bị một đao cắt đứt yết hầu, có kẻ bị chém thành hai mảnh, có kẻ bị xé thành mảnh nhỏ. Có người chỉ còn nửa thân trên, hoặc nửa thân dưới. Máu thịt nhầy nhụa như là bị ma thú gì cắn đứt đôi Mây mù đỏ như máu đến đâu Thì từ thống lĩnh có thực lực của thần chức cường giả Cho đến thiên sứ 12 cánh bình thường Đều bị chết oan oảng Thiên sứ chiến đội kết thành thiên sứ chiến trận tiến lên tình hiểu tình huống Thì số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể nào quay về Càng kinh khủng hơn là Không một tiếng động Ngoại trừ huyết vụ và tiếng rít gào Thì không nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào Kẻ địch không biết là kinh khủng nhất, trong chân trời xa xôi, huyết vụ tạo thành một chữ đằng đằng sát khí màu đỏ như máu, càng khiến cho các thiên sứ sợ hãi. Bên ngoài vân trung thành, đám thiên sứ đang tuần tra khiếp sợ, thì bên trong cung điện nguy nga lại vô cùng xuân sắc, vài nữ thiên sứ mặc áo lụa mỏng nhẹ nhàng múa. Ma pháp trận ở trên bốn vách tường đã ngăn cách toàn bộ âm thanh và thần thức thăm dò của bên ngoài, tránh để bên ngoài quấy dày. Các tác đại nhân, đến đây, nếm thử bích vân lộ của vân trung thành chúng ta, thành chủ vân trung thành các linh đốn vui mừng ra mặt, tự mình rót một chén rượu đặc biệt của vân trung thành cho đao hoàng mặc trường bảo màu xanh. Các tác đại nhân, các ngươi lần này đến đây, không biết là tuần tra theo lệ, hay là các linh đốn nói bóng nói gió, hy vọng hiểu được mục đích lần này của đám đao hoàng. Chuẩn bị nghĩ biện pháp khiến cho đối phương lưu lại trong vân trung thành thêm mấy ngày Có hơn 10 tài phán giả ở đây Hán an tâm hơn nhiều Có đủ thời gian điều động thiên sứ chiến đội trở về Bày mai phục và phòng ngự quanh vân trung thành Các linh đốn, mãi chát la tuyết sơn đã liên tục 3 ngày không có tin tức gì Ma quân đại nhân đích thân ra lệnh Phải bằng cách nhanh nhất tìm ra nguyên nhân, đao hoàng cắp tắc vẻ mặt âm trầm, nói tiếp. Binh lính chấn giữ thông thiên tháp ở hỗn loạn vị diện trong một đêm toàn bộ gặp nạn, không để lại bất cứ tung tích gì. Nếu như là do liên minh lưu lãng giả hạ độc thủ còn đỡ, nếu như thượng cổ vu sư may mắn còn sống sót từ thần ma đại chiến, ngươi hẳn là rõ được điều này là như thế nào rồi chứ? Là tài phán giả chấn giữ trật tự vị diện. Gần đây Đao Hoàng cắp tắc rất đau đầu Đội trưởng Lôi Mông của Lưu Vân Chiến đội đột nhiên xuất hiện ở Vân Trung Thành Nhanh chóng khiến cho các tài phán giả trở nên chấn động Ngay cả ma quân đang bế quan tu luyện Dung hợp tài quyết thần khí trung cực cũng lập tức hạ lệnh Yêu cầu Đao Hoàng trong vòng một tháng xác định tung tích của Lôi Mông Lôi Mông là một cường giả tuyệt thế thực lực đỉnh cao mà lại tiềm tu trăm ngàn vạn năm qua Muốn tìm được hắn đâu dễ như vậy Đừng nói là một tháng, mà là mấy năm nay Đao Hoàng cũng không thể tìm được tin tức gì về lôi mông. Lôi mông đột nhiên xuất hiện, rồi lại biến mất không có bất cứ đầu mối gì. Nghĩ tất cả biện pháp cũng không tìm được hạ lạc của hắn. Vì thế, đã bị đại thống lĩnh ma quân nghiêm khắc chỉ trích. Không ngờ rằng, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Thượng cổ vu sư đã biến mất trăm ngàn vạn năm qua lại đột nhiên xuất hiện. tạo ra cơn chấn động lớn hơn nữa các tác đại nhân thượng cổ vu sư rất cường đại nhưng đối mặt với đao pháp của đại nhân thì mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ thành chủ vân trung thành các linh đốn khẽ cao mày lập tức tươi cười khen ngợi vừa định nói thêm vài câu đột nhiên cửa cung nặng nề bị đẩy ra luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư luôn đầy tỉnh táo lại hoảng sợ chạy vọt vào đại nhân đến Kẻ địch rốt cuộc đã đến, nghĩ đến huyết vụ kinh khủng, nghĩ đến cái chết thảm của đông đảo thiên sứ. Luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư sợ hãi, quỳ xuống trước mặt thành chủ vân trung thành các linh đốn, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 757, khúc nhạc tử vong rốt cuộc địch nhân là ai? Nhìn mấy trăm thi thể thiên sứ xếp chồng trên quảng trường. Hắn không đành lòng nhìn các vết thương, lại nhìn cả tòa vân trung thành bị bao phủ trong huyết hải đang từng chút một tiến đến gần. Thành chủ vân trung thành xanh mặt, vừa sợ vừa giận. Mấy ngày nay, thần kinh hắn căng như sợi dây đàn. Hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới địch nhân công kích đáng sợ và quỷ dị như vậy. Đại nhân, thủy tinh cầu đã mất đi tác dụng, ma pháp truyền tin không phát được ra ngoài. Linh hồn truyền âm cũng không được, chúng ta đã mất liên lạc với thiên sứ chiến đội bên ngoài. Nhìn ánh sáng ảm đạm của thủy tinh cầu, luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư ra đầu tê dại, không rét mà run. Phong tỏa cả tòa Vân Trung Thành, ngăn cách cảm ứng của Vân Trung Thành cùng ngoại giới, đây là thần thông khủng bố cỡ nào? Bất chấp mấy chục vạn năm trước đã có thực lực vị diện lưu lãng giả, nhưng mạch khắc khảm tư tự thấy mình vĩnh viễn cũng không có thực lực khủng bố như vậy. đừng nói là hắn, cho dù thành chủ đại nhân cùng tài phán giả bình thường cũng không thể. lôi mông đội trưởng lưu Vân chiến đội hắn cuối cùng cũng tới. nhìn mây mù ở phương xa đỏ như máu. Các linh đốn thì thảo nói, trừ lôi mông, hắn không tin có ai dám tấn công vân trung thành. trừ lôi mông thực lực thâm sâu không lường được. Hắn thực sự không nghĩ ra ai có thực lực khủng bố như vậy. Không, các linh đốn, nếu ta đoán không sai thì người này không phải lôi mông. Thủ lĩnh tài phán giả ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn huyết hải khôn cùng, nhàn nhạt nói tiếp. Lôi mông tuy tinh thông hòa hệ pháp tắc, nhưng công kích tuyệt đối không quỷ dị như vậy. Hắn lúc động thủ thường không lưu tình nhưng bình thường sẽ không tấn công cả tòa thành. Năm đó là thiếp thân thị vệ của đại thống lĩnh ma quân. Đao Hoàng từng tham gia truy sát các lưu lãng chiến đội, nên hiểu rất rõ ràng phong cách cùng thủ đoạn tấn công của lôi mông. Nếu là lôi mông đến báo thù, hoặc là một đường giết thẳng đến đây, hoặc là âm thầm áp sát nhất kích trí mạng, vô luận thành công hay không cũng sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối sẽ không giả thần giả quỷ, đem phong tỏa cả tòa vân trung thành. Không phải lôi mông thì là ai chứ? Thành Trụ Vân trung thành cấp linh đốn cao mày, nhờ Đao Hoàng nhắc nhở, hắn cũng cảm giác thủ đoạn công kích cùng phong cách của Lôi Mông trước đây khác xa nhau, nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không nhớ đã chọc phải tổ kiến lửa khủng bố như vậy lúc nào. Tạp mạt, thế nào rồi, có liên lạc được với các tài phán giả khác không? Nhìn huyết hải khôn cùng che đậy khỏi cảm ứng của thần thức, Đao Hoàng nhíu mày hỏi tài phán giả bên cạnh. Đại nhân Tình huống cực kỳ không ổn, ta chỉ cảm ứng được trong đám mây mù kỳ là kia có hơi thở của không ít cường giả. Dùng tất cả biện pháp cũng không thể liên lạc với tài phán giả bên ngoài, hoàn toàn mất đi liên lạc với vô tận hải dương. Tài phán giả tên tạp mặt mở hai mắt, sắc mặt ngưng trọng, trên trán chảy mồ hôi lạnh, có lẽ vừa rồi vì mạnh mẽ đột phá sự phong tỏa của huyết hải. Hắn đã tiêu hao không ít tinh thần lực nhưng đáng tiếc vẫn không liên lạc được với tài phán giả khác. Không tìm được tài phán giả khác. Mất đi liên lạc với Vô Tận Hải Dương. Đao Hoàng sắc mặt đại biến, tạp mặt là cường giả duy nhất tu luyện linh hồn pháp tắc, nếu hắn cũng không thể đột phá phong tỏa của Khôn Cùng Huyết Hải có nghĩa là vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. các Linh đốn, kẻ địch tuyệt đối không phải là lôi mông, nói xem ngươi đã đắc tội với ai? Ban đầu, đối với khốn cảnh của Vân Trung Thành, Đao Hoàng thực sự không để ý tới. Bên người có hơn 10 tên tài phán giả, hắn tin rằng dù có gặp cường địch cỡ nào hắn cũng có thể dễ dàng thoát thân, có thể hướng tới các tài phán giả khác hoặc vô tận hải dương cầu viện. Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán của hắn, càng ngày càng xấu đi. Đại nhân, ta đắc tội với ai? Người khác có thể không rõ nhưng ngài phải biết chứ. thành chủ vân trung thành chua sót lắc đầu. Năm đó, vì cung cấp thông tin tình báo cho ma quân, hắn làm không ít việc ti bỉ. Bởi vậy nên có rất nhiều lưu lãng chiến đội bị thương nặng hoặc toàn quân bị diệt. Sau cuộc chiến, hắn được ma quân mạnh mẽ nâng đỡ nhưng cũng không biết đắc tội bao nhiêu lưu lãng giả may mắn sống sót. Các linh đốn, ta cho người ba ngày. Sau đó nếu vấn đề không thể giải quyết, Chúng ta bảo vệ ngươi cùng nhau lao ra, nhưng còn vấn đề sau đó thì người tự mình giải quyết hoặc là ngươi tự mình đến vô tận Hải Dương tìm ma quân đại nhân. Đao hoàng sắc mặt lạnh như băng, phất tay đem toàn bộ tài phán giả bên cạnh rời đi. Những năm gần đây, hắn vì các linh đốn xử lý không biết bao nhiêu phiền toái, đã sớm gánh chịu bao khó nhọc. Lần này... Ma quân đại nhân đích thân ra lệnh phải điều tra rõ ràng tình huống dị thường của thông thiên tháp Vì dự phòng tránh khỏi vạn vô nhất thất Hắn vốn định đến Vân Trung Thành mượn một đội thiên sứ 12 cánh chiến đội làm vật hy sinh Không nghĩ tới ngược lại còn bị sự tình của các linh đốn làm cho chậm trễ Trong lòng cực độ nóng giận Càng không xong chính là phiền toái lần này so với trước đây khó giải quyết hơn nhiều Chưa động thủ hắn đã cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt nên sinh ra bất mãn trong lòng. Ba ngày thời gian, nhìn bóng dáng dần xa của đao hoàng và các tài phán giả, các linh đốn sắc mặt âm trầm, nhanh chóng tổ chức hành động, chuẩn bị tổ chức một đội thiên sứ chiến đấu tinh duệ lao ra, xem rốt cuộc địch nhân bên trong mây mù màu đỏ là cái dạng gì. Hắn vừa giận vừa sợ, vội vàng phát ra từng đạo mệnh lệnh, cùng lúc đó ở bên trong huyết hải khôn cùng dương lăng lại bình tĩnh như không việc gì chỉ huy ma thú đại quân hành động ở khắp nơi chặn giết thiên sứ chiến đội từ các vị diện quay về tấn công bộ đội phá vây của vân trung thành thi triển vô thượng vu thuật giúp huyết hải vô biên tiến lên từng chút một áp xúc không gian của vân trung thành vây cứ điểm đánh viện binh vì báo thù cho viu na dương lăng không chỉ muốn huyết tẩy vân trung thành Còn muốn diệt trừ hoàn toàn thế lực của các linh đốn, làm cho hắn sợ hãi cùng điên cuồng và tuyệt vọng. Sau khi hắn hoàn toàn thất thế thì mới chặt bỏ đầu hắn. Nếu trực tiếp chặt đầu hắn thì quá tiện nghi cho hắn. Mặc dù Đao Hoàng vừa thống lĩnh hơn 10 tên tài phán giả đến Vân Trung Thành nhưng bằng vào uy lực vô biên của Đại Vu Thiên Địa và Khôn cùng huyết Hải, Dương Lăng dễ dàng phong tỏa cảm ứng cùng liên lạc của Vân Trung Thành cùng ngoại giới. Dựa vào hai đại tổ vô cùng thực lực của ma thú quân đoàn hôm nay, hắn tự tin có thể đem Đao Hoàng cùng hơn 10 tên tài phán giả ra giết một lượt, nhất tiễn hạ song điêu, không thể liên hệ cùng ngoại giới. Các linh đốn cùng Đao Hoàng không thể cầu viện các tài phán giả ở vị diện phụ cận, càng không thể trực tiếp hồi báo cùng cầu viện ma quân ở vô tận Hải Dương. Cứ như vậy có thể chậm rãi phá hủy vân trung thành mà không cần lo lắng viện quân của địch nhanh chóng kéo đến. Chờ tài phán giả khác biết được tin tức thông qua không gian loạn lưu đuổi đến đây thì đã sớm chặt đầu của các linh đốn và cao bay xa chạy. Gặp một đội đại thiên sứ 12 cánh, giết hơn ngàn tên còn mấy ngàn tên thì bị bắt trói lại. Thi Vu vương cười to chỉ huy một đội tử vong kỵ sĩ đem một đám tù binh đi tới. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng... hắn thống lĩnh một nhánh ma thú đại quân cùng vong linh quân đoàn chấn thủ huyết hải khôn cùng, tiêu diệt thiên sứ chiến đội phá vây. Kim bằng, mẫu hoàng, độc long vương cùng hắc giáp đại ác ma na tháp lý thống lĩnh các nhánh ma thú đại quân khác chấn thủ bốn phương, tiêu diệt các thiên sứ chiến đội từ các vị diện chạy về, vây cứ điểm đánh viện quân, thu hoạch phong phú, được sự hỗ trợ của thiên địa đại vu và khôn cùng huyết hải, nhất nhất tiêu diệt phần đông thiên sứ chiến đội, Một bộ phận giết chết tại chỗ, những tên còn sót lại bị trọng thương thì bắt trói chuẩn bị để dương lăng thuần hóa, mở rộng quy mô quân đoàn huyết thiên sứ. La đức lý cách tư, đại nhân không phải đã có lệnh, trừ việc lập uy cùng ngăn cản bên ngoài, nếu không cần giết thì sẽ không giết sao. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á liếc ánh mắt mắt sắc như dao nhìn thi vu vương, từng làm một thiên sứ, nàng rất rõ ràng thiên sứ hầu như thân bất do kỳ Hy vọng đem phần đông tù binh thiên sứ đến để Dương Lăng phá giải linh hồn phong. Ấn ở sâu trong ốc bọn họ, thuần hóa thành huyết thiên sứ tự do. Vì vậy cả ngày nàng thống lĩnh quân đoàn huyết thiên sứ di động khắp nơi trong huyết hải. Gặp được thiên sứ chiến đội liền dẫn rủ bọn họ vào sâu trong huyết hải. Nhờ cấm chế của Dương Lăng làm bọn họ bị thương nặng rồi bắt sống. Mắt thấy Thi Vu Vương giết đến nỗi cả người dính đầy máu tươi, chẳng biết đã giết biết bao thiên sứ, trong lòng cực kỳ bất mãn. Hắc hắc, áo phỉ lợi á, cái này không trách ta được. Những tên này không biết lượng sức, muốn sông lên chịu chết, chỉ có thể trách bọn họ đoản mệnh mà thôi. Thi Vu Vương cười cười, chùi vết máu trên tay lên quần áo, đối với bọn thiên sứ chẳng biết sống chết tiến đến. hắn tuyệt sẽ không nương tay, một là vì lập uy cha tấn thần kinh của các linh đốn, còn lại là vì cắn nuốt linh hồn thuần tịnh của thiên sứ. Cắn nút năng lượng linh hồn càng nhiều, uy lực của vong linh pháp thuật càng lớn, khó có cơ hội gặp nhiều năng lượng khổng lồ tinh thuần như vậy. hắn làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy? Đại nhân, hôm nay số thiên sứ bắt được đã đạt tới 5.000, người xem. Nhìn thi vư vương trời xanh thích nhìn thấy máu, Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á lắc đầu, vừa nói vừa chỉ huy các huyết thiên sứ đem các thiên sứ bắt lại cùng một chỗ. Yên tâm đi, trước tiên đem đi giam giữ ở trong không gian vu tháp, về sau có thời gian sẽ từ từ phá giải linh hồn phong. Ấn ở sâu trong óc bọn họ, thấy huyết thiên sứ áo phỉ lợi á mắt long lanh nhìn mình, dương lăng cười cười, tay bắt vu ấn. mặc niệm vu quyết, phất tay một lần thu hồi mấy ngàn tên thiên sứ lại. cảm ơn đại nhân. huyết thiên sứ áo phỉ lợi á khom người hành lễ, sâu kín liếc mắt nhìn dương lăng sau đó xoay người rời đi. thống lĩnh huyết thiên sứ quân đoàn di chuyển khắp nơi trong huyết hải, tìm kiếm những thiên sứ không biết sống chết xông vào. đại nhân, khi nào thì tiến vào chặt đầu thành chủ vân trung thành? thi vu vương hiểu được tâm ý của dương lăng. cũng mong được giết nhiều thiên sứ hơn nữa tiến từng bước tăng năng lượng linh hồn của mình lên nhưng lo lắng đêm dài lắm muộn sợ đại đội tài phán giả kinh khủng đổi tới bây giờ còn chưa phải lúc Là đức lý cách tư ta tự biết chừng mực còn chưa bị cứu hận che mắt dương lăng cười nhà dưới sự hộ vệ của hai đại tổ vu hậu thổ và cộng công ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt lại Thi triển vô thượng vu thuật cẩn thận cảm ứng vân trung thành cùng biến hóa của cả trật tự vị diện, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudiomới.com chương 758 Tài quyết thần khí 3 ngày thời gian cũng đã đi qua trong nháy mắt. Trong 3 ngày này, đám người dương lăng thu hoạch phong phú, chém giết đại lượng thiên sứ, bắt được rất nhiều thiên sứ 12 cánh làm tù binh. Bên trong thì trái ngược Vân trung thành thành chủ các linh đốn sống qua một ngày dài như một năm Mắt thấy thiên sứ bên người càng ngày càng ít đi Trên quảng trường chất đóng thi thể càng ngày càng nhiều Trong lòng quả thực chô sót Mỗi một giây, mỗi một khắc Đối với hắn đều là dày vò. Chúa tể trí cao vô thượng A Nói cho ta biết Địch nhân là ai Rốt cuộc là ai Nhìn thiên sứ thi thể chất đóng như núi Lại nhìn thiên sứ bên người cũng còn không có bao nhiêu Vân Trung Thành thành chủ thống khổ lớn tiếng rít gào Nhảy vọt tới bên bờ huyết hải Nói Rốt cuộc các ngươi là ai Lăn ra đây cho ta Mau lăn ra đây Đến đây đi Ây ây Trên thế gian Thống khổ nhất không phải chuyện tử vong Mà là nhìn thân nhân của mình từng người Từng người chết đi Nhìn hơn một vạn thi thể thiên sứ Thân thể lạnh lẽo Nằm trên mặt đất, ngắm nhìn những khuôn mặt quen thuộc của bọn hắn, Vân Trung Thành thành chủ cắp linh đốn đã gần như điên cuồng. Trải qua trăm ngàn vạn năm, dưới sự bảo hộ của ma quân đại thống lĩnh tài phán giả, hắn hô gió có gió, muốn mưa được mưa, đưa Vân Trung Thành trở thành thế lực lớn số một số hai trong các đại vị diện, hưởng mọi vinh hoa phú quý, đi đến đâu đều được tôn kính, chưa từng chịu qua sự khinh nhục như vậy. Thương vong thảm trọng, Nhưng ngay cả trèo áo địch nhân đều sờ không được, bị bao vây, chém giết vài ngày nhưng ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Vân Trung Thành thành chủ cáp linh đốn buồn bực đến sắp hộc máu, kìm nén, phát tức đến sắp phát điên, nghĩ đến nát đầu. Hắn cũng không rõ là lúc nào mình đã trêu chọc tới địch nhân kinh khủng như vậy. Hắn tình nguyện đối mặt với sự nổi giận của lôi mông, nguyện ý đối mặt với sự điên cuồng đổi giết của Lưu Vân chiến đội. Nhưng không nguyện đối mặt với địch nhân quỷ dị, tàn nhẫn mà máu tanh như lúc này. Đổi tận giết tuyệt, không để lại bất cứ người nào sống sót. Quỷ dị chính là huyết hải khôn cùng, từng chút từng chút tiến tới, từng bước áp xúc thế lực phạm vi cùng hoạt động không gian của Vân Trung Thành, một điểm một điểm hành hạ thần kinh các thiên sứ. Hiển nhiên, đối phương đã sớm nắm chắc trong đầu ý niệm đổi tận giết tuyệt, chuẩn bị huyết tẩy cả tòa Vân Trung Thành. Mèo vờn chuột, nhìn huyết hải mênh mông khôn cùng, vân trung thành thành chủ cắp linh đốn phá lên cười đau khổ. Qua vài ngày, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được mục đích của địch nhân. Hiển nhiên, đối phương không chỉ muốn giết chết chính mình một cách đơn giản như vậy, mà còn muốn trước khi giết chết chính mình còn hung hăng hành hạ nhục nhã một phen. Trải qua trăm ngàn vạn năm, lúc từng bước xâm chiếm hoặc là thôn tính một đám tiểu thần hệ, Các linh đốn cũng đã dùng hết các loại, các dạng thủ đoạn hèn hạ, thưởng thức qua không biết bao nhiêu người dãy rũa cùng thống khổ trước khi chết. Dĩ nhiên sẽ không xa lạ gì trò mèo vờn chuột. Nhưng là, vô luận như thế nào, cũng không có nghĩ đến có một ngày, đến phiên chính mình nhắm nháp tư vị mình là chuột. Nhìn huyết hải càng ngày càng gần, hắn hiểu được rằng chính mình cũng không còn nhiều thời gian. Ở phía Bắc, ở phía bắc lại vừa xuất hiện mấy ngàn cổ thi thể tất cả đều chỉ còn lại có thân thể đã không còn đầu lâu luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư vội vội vàng vàng chạy lại báo cáo sắc mặt tái nhợt nhớ tới từng cổ từng cổ thi thể không đầu kia da đầu vẫn đang từng đợt tê dại vết thương thế nào có hay không có phát hiện đầu mối gì vân trung thành thành chủ túm chặt cổ áo luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư miệng hỏi dồn dập vết thương rất không bình thường không hề giống từ trước đến nay không giống vết thương lưu lại từ đao kiếm cũng không có dấu vết ma pháp công kích hình như bị một đầu đầu cuồng bạo ma thú tươi sống cắn rơi đầu nhớ tới vết thương trên từng khối thi thể không đầu luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư không rét mà run đầu lâu bị cắn đi vân trung thành thành chủ đột nhiên thấy lạnh sống lưng Không nghĩ tới địch nhân thật không ngờ lại khát máu như vậy. Vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ. Bộ mặt méo xịch đi. Dùng sức túm chặt luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư. Nói, địch nhân rốt cuộc là ai? Hình dáng ra sao? Nói, nói mau. Đại nhân, ta không biết. Ta thật sự không biết a Luyện ngục thiên sứ mạch khắc khảm tư hoảng sợ. Dùng sức giãy giụa, đáng tiếc. Cũng không có cách nào phản kháng lại ý chí của vân trung thành thành chủ. yết hầu càng lúc càng bị bóp chặt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Rất nhanh, đã bị các linh đốn điên cuồng bóp chết. Điên rồi, thấy một màn mạch khắc khảm tư bị bóp chết tươi, đám thiên sứ còn lại tất cả đều hít vào một ngụm lãnh khí, đều lui về phía sau vài bước. Hận không thể mọc thêm vài cái chân vài đôi cánh để tránh xa thành chủ các linh đốn càng xa càng tốt. Mỗi người đều cảm thấy bất an Tất cả đều cảm giác được một cỗ sợ hãi đang dâng lên trong lòng Bóng ma tử vong Phảng phất dày đặc như mây đen bao phủ tại đỉnh đầu mỗi người Cáp linh đốn Tên đáng chết này Rốt cuộc là gặp phải người nào Trong một tòa thiên điện cách đó không xa Đao hoàng Cáp tái lạnh lùng nhìn một màn khiếp sợ qua một cánh cửa sổ Trên mặt mặc dù biểu hiện ra bất động thanh sắc Nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Chuyến này, hắn thực ra chỉ muốn đến Vân Trung Thành mượn một đội thiên sứ làm vật hy sinh mà thôi. Không nghĩ tới, lại gặp phiền toái như vậy. ngẩng đầu nhìn một mảnh huyết vụ đỏ bừng, trong lòng có một cố dự cảm thật không tốt. Sợ rằng không chỉ Vân Trung Thành trốn không thoát một kiếp, có lẽ, ngay cả chính mình cũng không có đường thoát thân. Các tái đại nhân, suốt ba ngày nay... Vẫn là không cách nào liên lạc với tài phán giả bên ngoài, không cách nào hướng ma quân đại nhân cầu viện. Trong một góc u ám, tài phán giả chuyên tu linh hồn pháp tác tạp mặt đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhìn bộ dáng, tựa hồ như đã tiêu hao đại lượng năng lượng, đang trong tình trạng kiệt sức. Tạp mặt, vẫn là cảm ứng không tới bất cứ tình huống gì bên ngoài sao. đao hoàng cắp tái sắc mặt ngưng trọng, không ai so với hắn rõ ràng hơn ý nghĩa của điều này. Huyết hải khôn cùng càng ngày càng gần, hơn phân nửa tòa vân trung thành đã bị đám huyết vụ quỷ dị từng bước xâm chiếm, không nắm được tình huống bên ngoài. Cố thủ tuyệt đối không phải biện pháp hay. Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng chạy thoát càng nhỏ. các tái đại nhân Ta nghĩ hết tất thảy các biện pháp cũng không có cách nào liên lạc với tài phán giả bên ngoài. Bất quá! Tạp mặt trần trừ chốc lát. Nói tiếp, mơ mơ hồ hồ. Ta cảm ứng được một tia năng lượng ba động của tài quyết thần khí. Khi có khi không, phi thường mơ hồ. Nếu như không đoán sai, có lẽ là bát đại chiến tướng thủ hộ lưu tinh tòa thành nghe tin đang chạy lại đây. Ồ, vậy bao lâu có thể tới đây? đao hoàng cắp tái ánh mắt sáng ngời tài quyết thần khí là thần khí tối cao do chúa tể tự mình chế tạo vô luận công kích hay là phòng ngự uy lực đều cực kỳ kinh người một vị diện lưu lãng giả bình thường sau khi có một kiện tài quyết thần khí có lẽ là có thể trong một giây giết chết tuyệt thế cường giả một người tiềm tu trăm ngàn vạn năm ngay cả thực lực cường đại như tài phán giả cũng đều không thể không tránh né cường đại vô cùng nếu như quả nhiên là bát đại thủ hộ chiến tướng cầm trong tay tài quyết thần khí tự mình chạy tới như vậy là được cứu rồi đại nhân từ từ đã căn cứ cảm ứng của ta tài quyết thần khí khoảng cách cực kỳ xa xôi đừng nói là bát đại thủ hộ chiến tướng ngay cả ma quân đại nhân cầm trong tay tài quyết thần khí tịch diệt long thương tự mình đến cứu viện cũng không còn kịp rồi tạp mặt bất đắc dĩ lắc đầu Cho dù phỏng đoán có là thật Cũng căn bản không kịp cứu viện Có thể hay không lao ra khỏi huyết hải quỷ dị Chỉ có thể tự mình đi một chuyến Chạy Bây giờ lập tức chạy Sau một lát trầm ngâm Đao hoàng cắp tái quyết đoán hạ lệnh Đem đám tài phán giả phi thân rời khỏi thiên điện Hô một tiếng Nhanh chóng phi tới bên cạnh vân trung thành thành chủ cắp linh đốn Lạnh lùng nói Cắp linh đốn Tòa thành của ngươi vô luận như thế nào cũng không giữ được nữa rồi. Mau đem đám thiên sứ còn lại theo chúng ta cùng nhau chạy, nhanh lên. Vân Trung Thành thành chủ mặc dù không phải là tài phán giả, nhưng lại là một trong số ít thân tín bên ngoài của đại thống lĩnh ma quân. Cho dù gặp phải tình huống khó khăn hơn, đao hoàng cắp tái cũng thật sự không dám tùy ý để hán ở lại tự sinh tự diệt trong vòng vây của địch nhân. Nếu không... Cho dù may mắn lao ra khỏi huyết hải quỷ dị, cũng sẽ gặp phải lửa giận ngập trời của ma quân đại nhân. Ngoài ra, nếu thuyết phục được các linh đốn cùng nhau hành động, còn có một chỗ tốt khác. Tại vân trung thành số lượng thiên sứ còn lại cũng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ cũng còn hơn 2.000 người. Đối với cường giả chân chính mà nói, thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng hay ở chỗ tuyệt không dám cãi lệnh. Tại thời khắc mấu chốt tốt xấu gì cũng có thể đảm nhiệm tư cách là vật hy sinh để trì hoãn một chút thời gian. Ha ha ha, chạy, chạy tới nơi nào, chạy như thế nào. Nhìn đao hoàng cắp tái sắc mặt âm trầm, vân trung thành thành chủ các linh đốn cười như điên cuồng. Đao hoàng cùng các tài phán giả có thể đi, hắn, vân trung thành thành chủ lại không đường thối lui. Vân Trung Thành địa phương khác có thể thất thủ, nhưng ở chỗ sâu trong đại điện là thiên sứ chuyển sinh trì lại không thể sơ sót. Mất đi chuyển sinh trì là mất đi sự khống chế đối với thiên sứ. Mất đi căn cứ là các đại vị diện cùng tài nguyên, hắn chỉ còn bàn tay trắng. Mất đi chuyển sinh trì, hắn chính thức trở thành một kẻ hữu danh vô thực. Từ nay về sau, không còn có bất cứ giá trị lợi dụng gì. Mặc dù do Dương Lăng dùng đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng phong tòa Thiên sứ chuyển sinh trì không được hấp thu năng lượng Hai ngày này thiên sứ chuyển sinh càng ngày càng ít Nhưng là chỉ cần bảo vệ được thiên sứ chuyển sinh trì Vân Trung Thành tựu còn có hy vọng phục hưng Nếu không dù có may mắn lao ra khỏi huyết hải quỷ dị Đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì Các Linh đốn ta hỏi ngươi một lần cuối ngươi dốt cuộc đi hay là không đi đao hoàng cắp tái sắc mặt lạnh như băng không nhịn được liếc mắt nhìn vân trung thành thành chủ cáp linh đốn một cái tình huống càng ngày càng không ổn hắn thật sự không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa vẫn biết cáp linh đốn có năng lực khống chế đại lượng thiên sứ nhưng chi tiết cụ thể cùng bí mật hắn cũng không biết rõ ràng Không biết thiên sứ chuyển sinh trì đối với các linh đốn, vân trung thành thành chủ mà nói trọng yếu đến cỡ nào? Các tái đại nhân, ta van cầu ngươi, lưu lại cùng nhau chấn thủ vân trung thành, chỉ cần giữ thêm được một ngày là được. Chuyện lớn như vậy, dù chúng ta không cách nào kêu cứu, ma quân đại nhân khẳng định cũng biết, tuyệt đối sẽ có biện pháp tới cứu chúng ta. Chỉ cần kiên trì thêm một ngày, viện quân có thể chạy tới. cáp tái đại nhân, các linh đốn đau khổ cầu khẩn, nhìn thực lực cường đại của đao hoàng, hắn phảng phất thấy được bên người một cơ hội cuối cùng, như con kiến đang chết đối thấy cọng rơm cứu mạng, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để mất đi thiên sứ chuyển sinh trì trong đại điện. Các linh đốn, ngươi điên rồi, ngươi cứ lưu lại tử thủ tòa thành hỏng này đi. đao hoàng cắp tái không thèm liếc mắt một cái tới cáp linh đốn, đến tình trạng này rồi còn không biết chết sống, không để ý đến cáp linh đốn đang đau khổ cầu khẩn, liền dẫn theo đông đảo tài phán giả không chút do dự nhảy vào huyết hải khôn cùng, dựa vào cường đại thần thức, nhanh chóng đi tới. Không giống như dự đoán sẽ gặp mai phục dày đặc, bên trong huyết hải ngoại trừ gió lạnh thấu xương gào thét, dọc theo đường đi không có thấy được bất cứ tung tích gì của địch nhân. Nhưng là, rất nhanh phi hành sau hơn nửa canh giờ, đao hoàng cắp tái tựu trong lòng vừa động, đột nhiên phát hiện một màn quỷ dị. Liên tục bay lâu rất nhanh như vậy, theo đạo lý hẳn là đã sớm chạy ra khỏi khu vực vân trung thành. Không ngờ, cảnh vật chung quanh không có bất cứ thay đổi gì, trừ bỏ gió lạnh chính là huyết vụ quay cuồng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Trường 759, bữa tiệc lớn cuối cùng, không ổn rồi, đại nhân, chúng ta rơi vào thượng cổ ma pháp trận của địch nhân rồi. Đao hoàng cáp tái mới vừa có cảm giác bất thường, tài phán giả tạp mặt đi sau đã phát hiện ra tình huống không ổn. Sắc mặt đại biến, Hoảng sợ nhìn huyết vụ mênh mông mịt mờ, thần thức khổng lồ phát ra như đá rơi vào biển rộng, cảm ứng không được bất cứ tình huống nào ở bên ngoài. Kết trận Đao hoàng Cáp tái kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lâm nguy không sợ, quyết đoán hạ lệnh, chỉ huy đám tài phán giả thủ há kết thành một thế trận phòng ngự dày đặc. Sau khi trầm ngâm một lát, không chút do dự nhằm phía đông bay đi, thần thức khổng lồ bốn phương tám hướng tản mát ra, kiệt lực cảm ứng động tĩnh chung quanh cùng mây mù biến hóa. Không ngờ, sau hơn nửa canh giờ phi hành rất nhanh, mây mù chung quanh vẫn là không có bất cứ thay đổi gì. Vô luận phi hành theo phương hướng nào, tất cả đều nhìn không khác nhau gì cả. Bất chi bất giác, đao hoàng đã hoàn toàn bị lạc phương hướng. Đại nhân, không ổn, trong không khí có độc. a không, không chỉ có không khí có độc, mà ngay cả mây mù đỏ như máu kia, tất cả đều ẩn chứa kịch độc. Bị lạc phương hướng cũng đã đủ thê thảm, càng không xong nữa là... Đông đảo tài phán giả đột nhiên phát hiện không khí cùng huyết vụ tất cả đều ẩn chứa kịch độc chí mạng, thực lực cường đại đến mấy cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi.